khiến cho Thiệu Đông Tử hốt hoảng, gội choàng mở mắt ra. Dù là hai con mắt đã mở trừng trừng, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một thế giới mờ ảo. Lờ mờ thấy một bóng đen đang đứng ở cuối giường, đang dương mắt nhìn mình, rồi sau đó lặng lẽ bỏ đi, rồi dần biến mất. Thiệu Đông Tử muốn hét lên thật lớn, nhưng bất ngờ phát hiện cơ thể mình như bị vật gì đó quấn chặt lại, không sao động đậy được. Còn tiếng thét gào kia cũng như rơi ngay vào câm lặng Bóng đè chăng Đầu óc thiệu đông tử vô cùng bấn loạn Cậu ta lấy hết sức, cố gắng vùng vẫy Nhưng dù cố thế nào đi nữa Vẫn chẳng có gì thay đổi Cậu vẫn nằm nguyên ở đó, không cửa quẩy được Cậu nhận thấy hơi thở của mình càng lúc càng trở nên khó nhọc Toàn thân lạnh buốt Như thế bàn tay kia đã biến thành vô số những bàn tay khác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 Nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa, nói với giọng hơi bực tức. Vừa rồi chính là các anh nói cần nước nóng có phải không? Ở đây chẳng phải có bình nước rồi hay sao? Hỏng rồi ư. Nhân viên phục vụ nói năng liến thoáng, không hề để ý đến vẻ ngỡ ngàng của tạ Nam, liền bước ngay vào phòng kiểm tra bình nước, rồi lại tiện tay bật công tắc đèn lên. Đúng lúc đang định đi ra thì thấy Thiệu Đông Tử đang sùi bọt mép, cô ta liền hét lên rồi sợ hãi chạy tới nấp sau lưng Tạ Nam. Tạ Nam vội chạy đến lay mạnh, đánh thức cậu ta tỉnh lại. Nhưng làm thế nào Thiệu Đông Tử vẫn như con lợn chết, không hề độc đẩy. Người nhân viên phục vụ đó cũng lại gần để xem, còn với tay lấy cái kẹp tóc trên đầu đưa cho Tạ Nam. Tạ Nam liền thử châm vào huyệt nhân trung và gan bàn tay của thiệu đông tử. Tạ Nam châm nhẹ một cái, thấy thiệu đông tử hình như có phản ứng, vì thế xuống tay châm mạnh hơn. Thiệu đông tử thét lên một tiếng rồi bật ngay dậy, va mạnh đầu vào đầu của tạ Nam. Hai người cùng ôm đầu kêu lên. Thiệu đông tử vừa ôm đầu vừa hít lấy hít để chút không khí xung quanh, cứ như người vừa bị ngạt thở vậy. Hít dồn dập đến ho sặc sụa Nhân viên phục vụ thấy mọi thứ có vẻ đã ổn Kẹp tóc cũng không kịp lấy lại Liền chạy như bay ra ngoài phòng Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt này Cũng kéo tô khôn ở phòng bên cạnh chạy sang Thiệu đông tử dần trở lại bình thường Liền đem sự việc vừa qua mà kể lại Tạ Nam còn không quên chế diễu Thiệu đông tử bị như vừa rồi Có lẽ là do lên cơn động kinh Trêu đến mức khiến thiệu đông tử tức điên lên Muốn đánh lại tạ nam một trận Thấy hai người lại sắp làm loạn rồi Tôi khôn đề nghị Hay là đi hỏi người phục vụ xem ai đã gọi cô ấy đến giúp Hai người vội vàng chạy đến quầy tiếp tân Hỏi nhân viên phục vụ là ai đã thông báo hết nước sôi Mà cô ta biết Người phục vụ chố mắt nhìn thiệu đông tử Mới vừa rồi tưởng đã chết Thế mà bây giờ lại nhanh nhẹn hoạt bát thế kia đấy Anh không sao chứ Vừa rồi có người gọi điện đến báo Tôi cũng không biết là ai đâu Nghe thấy vậy Thiệu Đông Tử liền nghĩ ngay tới cái bóng đen kia Lẽ nào lại là người đó Nhưng tại sao Anh ta lại vừa tốt Vừa xấu thế nhỉ Người phục vụ lại thi thầm Thêm một câu Có lẽ các anh đã đắc tội với ai đó rồi Không chừng Người ta cho người đến trả thù anh đấy Câu nói này khiến bọn thiệu đông tử lờ mờ nhớ lại Đám người mà họ đã nhìn thấy trên sông Phải chăng do lúc đó thiệu đông tử ăn nói không lễ độ Nên họ đã dùng tà thuật này chăng Thiệu đông tử sau khi biết được thì vô cùng sợ hãi Vội vàng ủng hộ tạ nam ngày mai Rời ngay khỏi thị trấn phổ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 Thức ăn thì khá ngon, món cá rán lại càng tuyệt nữa, vì thế cả ba người ăn uống no nê, thỏa thích. Họ đâu có biết loại rượu của quán này tuy không được tinh cất và lọc, nhưng nồng độ cồn lại rất cao, cho nên thiệu đông tử và tạ nam cũng thấy ngà ngà say cả rồi. Hơi men đang ngùn ngụt bốc lên đầu, thanh toán tiền xong, họ loạn choạng bước ra khỏi quán. Lại! Bước vào trong ngõ Trời lúc này tối hẳn rồi Ngõ cũng chìm trong màn đêm Thị trấn này tĩnh mịch đến mức Còn có thể nghe thấy tiếng bước chân Tưa thớt của ba người Bất chợt Một bóng người xuất hiện ở góc phố phía xa Mặc áo trắng lập lòe Lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn Tô khôn căng mắt ra nhìn Chăm chú nhìn về phía trước Kỳ lạ thay tieng buoc chan cua thot cua ba nguoi bat người đó hình như lướt đi rất nhanh Lại không phát ra tiếng động gì Cứ như là đang lơ lửng trên không Và luôn duy trì khoảng cách nhất định Với ba người họ Như thế là đang theo dõi họ Tô khôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi gắng hết sức Hít một hơi thật mạnh Vội nấp vào bên cạnh tạ nam Lấy tay kéo áo tạ nam Thiệu đông tử quay đầu lại Định nói gì đó với tô khôn Nhưng miệng cứ há hốc ra Chẳng nói nên lời Tạ nam Và Thiệu Đông Tử cũng sợ hãi hoảng loạn vô cùng. Ba người đứng sát lại với nhau, hoang mang, nhìn cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ngay ở phía sau. Bóng người đó đứng cách họ không xa lắm, lại vừa đúng chỗ để anh Đèn có thể chiếu lên mặt. suýt chút nữa thì Thiệu Đông Tử hét toáng lên, sau khi nhìn rõ bóng người đó là Giang Tự Độ. Trên mặt hắn, xoa một lớp phấn trắng phao...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 Tạ Nam cũng không nói lời nào, chỉ còn Thiệu đông tử có vẻ chưa tỉnh rượu, nên vẫn nhảy chân sáo, lần sờ các phiến đá xung quanh loạn choạng, theo hướng giang tự độ bỏ đi, rồi gào to lên. Cái đồ giả thần giả thánh, tao đánh chết mày, cái tên vô lại kia. Nhưng cũng chẳng ích gì, vì kẻ điên giang tự độ đã biến mất tâm rồi. Tạ Nam đã bình tĩnh trở lại nói, về rồi hãy nói.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 Chẳng còn cách nào khác Họ đành phải mò mẫm Đi theo ánh sáng lập lòe trong bóng tối Mà tiến lên phía trước Mà quỷ Ý nghĩ này cứ lờn vờn Trong đầu khiến tả nam sợ hãi Run lên cầm cập Nhưng rõ ràng là Chúng ta đang ở trong thị trấn phổ Tại sao lại có thể lạc Trong một con phố không có quá nhiều ngõ nhỏ Như thế này Thiệu đông tử trầm ngâm một lát Rồi bảo Hay là chúng ta chạy ra nhé Chạy một mạch đến đầu Không chừng có thể thoát ra được đây Ba người liền cắn răng Lấy hết sức chạy nước rút về phía trước Chạy được một hồi lâu Thiệu đông tử bỗng dừng lại Bởi cậu ta nhìn thấy cái ngõ trước mặt Vẫn còn ở xa tít Điều đó đồng nghĩa với việc Cho dù họ chạy như điên đi chăng nữa Cũng chỉ là vô ích thôi Thiệu đông tử Đã mất hết sự phân kích ban đầu Ngồi phịch xuống phiến đá Lấy tay đấm mạnh xuống đất Kệ nó thích làm thế nào thì làm Không được thì hôm nay Ông mày ở đây đợi trời sáng luôn Thiệu đông tử không cam tâm Bèn vớ lấy một viên đá Nhằm thẳng vào cửa sổ Khoảng lỗ trống trên tường Mà ném Nhưng chỉ nghe thấy tiếng đá bay vào một cái Rồi rơi xuống Mà không hề có tiếng người Cứ như là tất cả mọi người Trong tren tuong ma nem nhung chi nghe thay tieng đa bay veo trấn này đều đã ngủ say, không ai để ý đến ba người đang lạc vào cái mê trận này. Giữa lúc ba người đang vô cùng lo lắng hoang mang, thì ở giữa con hẻm tối đen như không có lối ra này, xuất hiện một đường sáng rực rỡ, giống như một đường vạch chia bóng tối thành hai vậy. Khiến đám người Tạ Nam như bắt được vàng. Tạ Nam vội gọi Thiệu Đông Tử lại, rồi kéo Tô Khôn chạy về phía phát ra ánh sáng. Vừa chạy được đến chỗ sáng thì ánh sáng đó lại di chuyển đến một lối khác. Ba người hoàng hốt cứ thế chạy ra theo lối có ánh sáng soi đường. Chỉ sợ chậm lại sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng. Chạy qua hai chỗ rẽ là đến đầu một con phố. Ánh đèn đường sáng trắng soi rõ. Thiệu đông tử đưa mắt nhìn chỗ không xa trước mặt. Chính là con phố cổ kim giao nhau phổn hoa. Thì phân khích đến mức thiếu chút nữa, ôm chầm lấy cái cột đèn mà khóc. Tạ Nam tô khôn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy cách chỗ họ đứng không xa lắm, người dẫn đường vẫn còn đứng kia, dáng người này trông quen lắm. Tạ Nam vội bước lên phía trước định nói lời cảm ơn đã chỉ đường, thì người đó liền quay đầu lại. Mai tóc bạc phơ và gương mặt quen thuộc, chính đó là đường sinh bình ông già này cũng đã xuất hiện rồi đây thiệu đông tử vẫn không nhận ra đường sinh bình cứ đứng từ xa nhìn kỹ xung quanh sau đó nói lớn với tạ nam không sao rồi ông già đó vẫn còn cái bóng không phải là ma đâu bây giờ đến lượt đường sinh bình cười đau khổ đương nhiên là ông không phải là ma ông đến đón các cháu ra đây tạ nam tô khôn đều sửng sốt Ông đến đón chúng cháu ư? Đúng vậy, các cháu cứ đi lòng vòng qua lại trong cái ngõ nhỏ này. Không đến đón các cháu thì ông đến đây làm gì chứ? Tâm trạng tô khôn còn vô cùng bất an, cứ nắm chặt tay nấp sau lưng tạ nam, mắt mở tròn xoe, đến mức khiến tạ nam thấy có chút xấu hổ. Thiệu đông tử quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hai người liền trách móc. Ông già, đường sư phụ, cảm ơn ông, có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các cháu ấy đang say xỉn, đầu óc choáng váng, đối thủ bày ra âm trận Nhưng chỉ là muốn dọa các cháu thôi, chứ không có ý lấy mạng các cháu đâu Âm trận ư, nghĩa là gọi ma đến bày trận sao? Thiệu đông tử hiếu kỳ nói liền một mạch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 các cháu nghỉ đi đã, rồi đi vào trong ngõ thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. một con ngõ nhỏ thoáng chốc đã trở thành một âm trận không lối thoát. vậy kẻ nào đang đứng sau những việc này và với mục đích gì đây? kẻ mang dáng dấp của tà ma giang tử độ và ông lão thần bí đường sinh bình là ai? Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện Ở phần sau nhé